Tâm An và ekip của kênh Đọc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Tháo Bỏ Mặt Nạ, tác giả Lệ Đặng. Ngày hôm nay thì Tâm An xin được gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng éo le khi mà chúng ta biết được vì sao anh chàng Đặng Vinh lại quyết tâm trả thù và muốn tiếp cận với Ninh Vi cho dù trí nhớ của cô chưa được hoàn thiện và quý vị có biết không đúng như dự đoán của Tâm An đó chính là cô gái bạn thân của Ninh Vi tên là Ngọc Tuyền đã phản bội cô ấy bởi vậy nên chúng ta mới có câu rằng là khi mà chúng ta yêu đương với một người đàn ông thì hãy để cho bạn thân của mình tránh xa người đàn ông đó nếu không thì chúng ta sẽ mất đi cả người yêu và mất đi cả bạn thân của chính mình vậy thì cô gái tên là Ninh Vi phải vượt qua được Mọi chuyện như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập 11 ngay bây giờ. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với Tâm An. Mình vì lúc này hít thở thật sâu, cô cảm nhận sự dao động của trái tim và cơ thể mình. Cô giống như không còn kháng cự nào được nữa. Cô không muốn đeo lớp mặt nạ lạnh lùng hàng ngày để đối phó với Đặng vinh. Vừa rồi chẳng phải là cô rất hoàng sợ, rất trông tranh hay sao? quá khứ ám ảnh sự bí bách bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của cô ra sức tra tấn. Sự xuất hiện của Quách và Uyển Nhi Sự phản bội của Hoàng Phong và Ngọc Tuyền Sự chán ghét của Anna Cùng với bộ mặt dạ tạo của Nguyên Hết thầy đều đè bẹp khí thế Mà bấy lâu nay Cô cố gắng vực dậy Cô hết sức rồi Cô nỗ lực hết mình rồi Và đến bây giờ Cô cũng mất hết dũng khí rồi Ngay cả anh Cũng khó dễ tôi sao Tôi hầu như không còn Có thể chống đỡ được mình Ninh Vi nghẹn ngào lên tiếng Đặng Vinh nghe xong hơi sững sờ Bàn tay luồn vào trong váy Nhanh chóng rụt lại Hắn chạm vào làn tóc mềm mại của cô Rồi hôn xuống chán của cô Biết rõ ý tình trân trọng Không nhìn ra sao Tôi thật lòng với em Ninh Vi gật gù Coi như chấp thuận Coi như là cô mềm lòng và tiếp nhận Đặng Vinh thấy vậy, liền nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, nhẹ nhàng hôn xuống, lần này mang theo dịu dàng lưu luyến. đám chìm và cuồng nhiệt, đôi trái tim không khỏi rộn ràng loạn nhịp, động tác từng chút một ăn ý lạ thường, mang theo hơi thở mị hoặc trên người cả hai, sớm đã cởi bỏ toàn bộ. Đặng Vinh nghiêng mình, lật người ninh vi nằm trên người của hắn, ánh mắt màu nước biển như phủ tầng xương dày. Biển tỉnh lai láng, nhìn không xót từng tức ra tức thịt trên người cô. Vẻ mặt say đắm, biểu lộ đến mức không ngần ngại. Ninh Vi, em rất đẹp. Ninh Vi cúi mặt, muốn giấu thân thể mình vào trong chăn, lại phát hiện bàn tay nóng rực của Đảng Vinh đang ghi xiết rất chặt cô, không hề muốn tách cô. Sau đó, dèm cửa bên ngoài khẽ động, đón từng đợt gió mát. Mặt trời vẫn còn chưa ló. Ninh vi chậm rãi bước xuống giường, nhìn Đặng Vinh đang ngủ rất sâu. Có lẽ rất mệt mỏi, hắn dường như không còn bất kỳ một cảnh giác, giấc ngủ vô cùng ngon lành kéo đến. Không vì chút động tĩnh nhỏ nhặt của cô, làm cho hắn thức giấc. Ninh vi lê tấm thân đau nhức của mình ra ngoài phòng khách, nương theo ánh đèn của mấy tòa nhà cao ốc, đi đến chỗ chiếc cạp sách mà Đặng Vinh để trên salon. Cô từ từ mở cặp ra, lấy tài liệu dày cộp bên trong, Ninh Vi xem vô cùng cặn kẽ, mì mắt hơi căng thẳng trước nội dung bên trong. Và thật không ngờ, Đặng Vinh chuyển nhượng cổ phần MC cho Anna, Triều Huy trúng thầu, lợi tức hắn thu được hơn hình dung mà cô phân tích đến gấp 3 lần. Kế tiếp, hắn sẽ làm gì? Trong nhất thời cô không thể nào suy đoán, Nhưng kết cục mà hắn muốn, đương nhiên là đánh úp xì xì ở trong nước. Ninh Vy đặt tài liệu về vị trí cũ, sau đó tiến về tủ lạnh rót cho mình một cốc nước. Dòng nước lạnh chảy xuống bụng, rất nhanh khiến dạ dày của cô co thắt, phần hông bụng càng thêm đau đớn. Ninh Vy bất giác, vuốt xuống bụng dưới, vẻ mặt trầm tróng. Cô quá hồ đồ. Hai lần trải qua cùng với Đặng Vinh, lý nào lại không dùng biện pháp ngừa thai. Càng nghĩ, càng vô cùng bức bối Ninh Vi đến studio từ rất sớm Nhưng không ngờ còn có người đến sớm hơn cả cô Có chút ngoài dự liệu Cô tiến lại gần đối phương Hơi hạ kính dâm xuống Anh Tuấn, anh đến sớm vậy sao? Ừ, miễn cưỡng thôi Ninh Vi ừ hừ một tiếng Những mày lấy làm thú vị Lại nghe Nam Tuấn cầu nhỏ Bội tối nhìn ảnh chân dung mấy cô người mẫu Muốn hoa cả mắt Sáng ra ghé sang phòng hóa trang Lại muốn bội thực Tôi đâu có dành về nghệ thuật và giới giải trí Có cần có ép tôi đóng vai trò Kiểm duyệt mấy cô gái đấy không Bội thực sao Kiểm duyệt sao Nam Tuấn nói mấy lời này thực sự Thành công chọc cười ninh vi Cô che miệng cười, hào phóng và khen ngợi Đặng Vinh coi trọng nhãn quan của anh như vậy Đánh giá anh là phù hợp Cho nên mới muốn anh sắm vai này Anh yên tâm đi Tôi sẽ phân ưu cùng với anh Nam Tuấn ngược lại rất đắm chìm vào nụ cười toà nắng Đầy hiếm hoi của cô Nam Tuấn không khỏi dành lời có cánh cho Ninh Vi Mấy mò đường bên trong kia Đúng là mỗi người một vẻ thật Đẹp hết chỗ chê Nhưng mà Từ khi em xuất hiện và nờ nụ cười Thực sự khiến cho họ bị lu mờ hoàn toàn đấy Nếu như em tham gia ngành giải trí còn không biết lại gây ra cơn địa chấn nào, có khi còn mạnh như vũ bão. <cười> Tôi không được đâu. Nói rất đúng. Ninh Vi đang nói thì phía sau lại vang lên tiếng bước chân, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, cô và Nam Tuấn đồng thời quay mặt lại. "Wick, cậu xuất hiện đúng lúc thật, đúng là cậu thấy Ninh Vi rất được cô đúng không? Chọn làm gì cho mệt?" Cứ để em ấy làm đại sứ thương hiệu năm tuần nói giọng đầy chắc nịch Ninh Vi ngây người Ý nghĩ này thực sự điên rồ với cô Quách thẳng nhiên lên tiếng hỏi cô Ninh Vi Em thấy thế nào Ninh Vi mặc dù ánh hại với Quách Chuyện ở sân bay lần trước Nhưng vào đến công việc Thì cô vẫn nên thoải mái Để trao đổi với Quách Tôi sao Tôi không có độ nhận diện cao Không có kinh nghiệm xử lý trước truyền thông Mặt nào cũng không có Ai cũng rõ làm đại sứ thương hiệu Không chỉ dựa vào ngoại hình Nếu không Thì làm gì cần đến buổi Cát tin quan trọng Trong ngày hôm nay chứ Đừng thiếu tự tin như vậy chứ Ninh Vi Nghe Quách nói vậy Nam Tuấn cũng tán đồng ngay Cứ một người phát ngôn Và một đại sứ thương hiệu Em gì đầu tư Không thể không cho ra vẻ được Ninh Vi hiểu ra vấn đề chung nhưng cô vẫn e ngại đồng ý. Buổi cát sau đó diễn ra vô cùng thuận lợi. Hai cô gái được ấn trọn vào sâu vòng phỏng vấn. Mặc dù vậy, đối với lời của Quách và Nam Tuấn lại khiến Ninh Vi chăn chờ rất nhiều. Lần trước Anna cho người chụp lén cô ở ngày đại hội cổ đông vẫn chưa chung dụng. Nếu cô thực sự ra mặt trước báo giới ở mật độ dày đặc, khả năng bị thị phi đánh úp Không thể là không có. Ninh Vi quyết định ra ngoài ban công hóng gió, tránh bị người khác làm phiền đến cô. Mày đang chìm đắm trong suy tư đến khi Đạnh Vinh đến gần mà cô còn không hề hay biết. Em đang suy nghĩ gì mà tập trung như vậy? Ninh Vi giật mình, cô thở dài một tiếng. Đặng Vinh, không phải anh nói sẽ bay về Long Thành ngày hôm nay sao? Anh đến xem em và mọi người một lúc Sau đó mới đi Sáng sớm Anh lại không thấy em đâu Em chỉ lo anh Tuấn Không có hứng thú xử lý công việc Nên tranh thủ đến sớm Ai ngờ anh ấy lại còn đến sớm hơn em Đặng Vinh nghe xong gật đầu Tỏ ra hiểu bản thân của mình Lại nói tiếp Quách và Nam Tuấn đều bàn qua với anh Chuyện đó em nghĩ sao Anh thấy rất thú vị Anh chấp nhận chuyện đó sao? Ừ, bởi vì em là người có khí chất Từ trước đến nay bọn anh vẫn dành sự thưởng thức đối với em Chỉ có em không dám thoát ra khỏi cái vỏ bọc cứng nhắc kia thôi Nhưng em có đề xuất với Ngọc Tuyền rồi Mấy ngày qua truyền thông giật tít Hầu như đều ấn định cô gái ấy Không ngờ, thứ em lo ngại Lại chính là Ngọc Tuyền sao? Không đáng đâu Ninh Vy lúc này thở dài Ninh vi này Em về nước là để tìm cha Có đúng không? Ninh vi vô cùng kinh ngạc Không ngờ Đảng Vinh lại biết chuyện này Cô bối rối Trong nhất thời không biết nói gì Cho nên đây chính là cơ hội tốt Để cha em sớm tìm đến em Chỉ khi em nổi tiếng Ông ấy sẽ biết đến em Ninh vi bồi hồi lắm Trước ánh nhìn của Đảng Vinh Càng trở nên mông lung Anh ta thực sự hiểu rõ cô Không biết lại là chuyện tốt hay là chuyện xấu Nhưng bị người khác nắm bắt quá dễ dàng Cô chỉ sợ mình gục ngã ừ. Để tôi suy nghĩ Đặng Vinh gật đầu thỏa hiệp với cô Không muốn thúc ép cô Anh giống như bị xúc động Bước tới ôm chầm lấy cô Tuổi qua tôi lại mơ thấy em muốn rời đi Sáng dậy không nhìn thấy em đâu nữa Tôi thực sự, thực sự rất sợ Anh bắt trúng điểm yếu của tôi rồi Anh còn sợ cái gì chứ Chẳng qua chỉ là cái cớ Anh thật lòng với em Đặng Vinh thều thào Nói nhỏ bên tai cô Tựa như âu yếm lại giống như đang tâm sự Thế thì anh cứ tìm thêm Nhiều cái cớ khác nữa Vậy thì có thể Giữ chân được tôi Không phải sao nam nữ rung động với yêu đương Đến với nhau thật dễ dàng Nhưng chúng ta tại sao Lại không thể nào thuần túy được Như bao nhiêu người chứ Đặng Vinh cực kỳ khó chịu Trước thái độ của Ninh Vi Ninh Vi hơi đẩy nhẹ Đặng Vinh ra khỏi người Ánh mắt đa đoan Quan sát đối phương Anh biết rõ mục đích của mình khi đến đây Mỗi bước đi của anh thật cẩn thận Và vạch rõ điểm đến Đã như vậy Không thể có được sự thuần túy trong chuyện tình cảm Sứ mệnh của anh là em gì Anh phải gồng gánh nhiều thứ Tôi cũng không phải quan trọng nhất Đối với anh Thế thì lý nào Anh bắt tôi Phải đặt nặng anh chứ Đặng Vinh nghe xong cau mày Em nói gì Thực sự rất khó nghe <cười> Không hề khó nghe Mà đó chính là sự thật Yêu đương thuần túy không phải là tính kế đối phương Từng đường đi nước bước Đều coi trọng thiệt hơn Anh không phải là Vinh của 10 năm trước. Thực sự đối với Vinh, tôi có rất nhiều xung động. Nhưng anh và người đó đã hoàn toàn tách biệt. Ninh vi nói xong rất khoát xoay người rời đi. Đặng Vinh đứng lạc ở đó, ngây ngốc mà lại vô cùng khô sở. Ninh vi vừa đi hết đoạn hành lang thì lại chạm mặt với Ngọc Tuyền còn chưa hết thất thần liền nghe cô ta cay đắng hết lên. Ninh Vy, Cậu thực sự quá đáng, bây giờ chúng ta không còn làm bạn. Thì cậu, cậu không ngại ngùng dùng chiêu trò để hạ bệ tôi. Cậu thông minh tài giỏi, trước giờ không ai sánh bằng. Hiện tại đâu cần phải cắn chặt, không dùng thủ đoạn với tôi. Ninh vi nghe xong tức giận, lập tức vùng tay lên thật cao, bỗng có người quát cô. Ninh vi Ninh vi thu tay lại, Ngọc Tuyền nhách môi cười lạnh, còn chưa kịp phản ứng ỗng bốp cô tái mặt chừng mắt lườm Ninh vi không dám tin vào mắt của mình Ninh vi rút cuộc đã tát vào mặt của cô ta Ngọc Tuyền chúng ta không còn là bạn sau này đối diện với nhau cũng không cần dùng loại lời này thật là đáng khinh đỉ lời nói của Ninh vi lạnh lùng như giaoo cắt khiến Ngọc Tuyền bàng hoàng một trận lúc này Đảng Vinh đã đi tới Vội vàng xiết lấy khỉu tay của Ninh Vi và kéo cô một mạch bước vào trong thang máy. Đặng Vinh khó chịu nói với cô. Cần đây em bị làm sao vậy chứ? Thích sở tính chua ngoa, tát tay của người khác như vậy sao? Lần trước bị Anna gài chồng, em còn không biết sợ sao? Lần đại hội cổ đông có phải không? Tại sao? Anh biết là Anna gài tôi. Khải chính là ông chủ ngầm trong giới truyền thông Tin tức không qua tay cậu ta Nhưng mà Khải Chính Chưa chắc có lòng báo che cho em Còn đối với Anna Thì không giữ hiểm khích <cười> Thì ra là như vậy sao Gần đây em rất nóng này Nóng này một cách thất thường Em có biết như vậy Là khiến bản thân mình rơi vào trạng thái tồi tệ không Dễ dàng đánh mất đi tài nguyên của mình Ninh vi khoanh tay trước ngực Nhìn hai thân ảnh hiện lên ngay trước mặt tường Bóng của hộp thang máy Ninh Vy thực sự không hiểu Cô đưa mắt nhìn qua Đặng Vinh Tài nguyên sao? Ừ Mối quan hệ của Ngọc Tuyền và Hoàng Phong Chính là tài nguyên Mà em có thể tận xuống Lúc trước em khẳng khái biết nhường nào Khi nhận định hai chi kỷ của mình 10 năm đó Em cho phép họ tồn tại trong cuộc sống của em Em lại không nhớ ra tôi Không một chút ký ức nào về tôi Nhưng mà họ, họ phản bội em rồi. Ngọc Tuyền không đơn thuần như thế, tồn tại lâu bên cạnh em sự phản bội này, kéo dài như vậy, mà em không nhận ra sao. Đặng Vinh à, nhìn anh không giống kiểu người nhàm chán như vậy, hứng thú nghị luận đoạn tình trường lẫm liệt của Ngọc Tuyền và Hoàng Phong. Tôi điến mất thôi. Anh nghe luyên thuyên cái gì về họ chứ, tôi không muốn nghe. Ninh vi bực bội, cô muốn quay mặt đi. Đáng Vinh lúc này lại cười nhạt một tiếng Tôi chỉ trêu chọc em Họ là người có sức ảnh hưởng trong giới đầu tư Đoạn tình trường lẫm liệt của họ Đương nhiên là thú vị Chẳng trách bao năm Hoàng Thịnh mở cửa Ngọc Tuyền dù là lấy danh nghĩa cá nhân Hay là danh nghĩa MC Luôn thu mua về một số lượng cổ phiếu Với thân phận của Ngọc Tuyền và bà Liên Sẽ nhanh chóng bắt Hoàng Phong Công khai mối quan hệ Và có động thái trong kế hoạch triển khai hợp tác dự án cụ thể Ninh vi nhướng nhẹ mi mắt bắt đầu cảm thấy thú vị Hoàng Phong đúng là có lý do mới rót vốn vào Big Mon và gia nhập ngành truyền thông giải trí Đúng món nợ của em không định thanh toán với tôi nhanh hơn một chút sao tôi thực sự rất bận tâm cho tiến độ tài chính của em đấy Ninh vi à Vâng đúng là nhờ phúc của anh Cánh cửa thang máy mở ra, Đặng Vinh duy trì siết lấy khỉu tay của Ninh Vi, kéo cô đi vào gara đũ xe, bộ dáng vô cùng hối hả. Anh đi đâu đấy? Tiễn tôi ra sân bay. Đặng Vinh nhét cô vào trong xe, nhanh chóng vòng về chỗ gây lái, thắt dây an toàn. Ninh Vi này, đợi tôi quay về, chúng ta hãy kết hôn đi. Ninh Vi làm rơi chiếc điện thoại khỏi tay, bàng hoàng chấn động. Đảng Vinh nhìn cô bàng hoàng lỗ liễu, bản thân cũng không tránh khỏi cảm xúc dâng trào. Anh cúi xuống, tay kéo chiếc gáy của cô về gần sát mình, đặt vào một mụ hôn trên bờ môi lạnh đó. Vừa rồi lúc cô xoay lưng rời đi, anh đã lé lên một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Đúng vậy, anh muốn kết hôn với cô, anh không thể nào mất cô. Anh chỉ có cách kéo gần khoảng cách của cả hai người. Cái gì mà thuần túy hay không chứ Chỉ cần cả hai danh chính Ngôn thuận trở thành vợ chồng Mọi chuyện sẽ có chuyển biến Tốt đẹp Ninh vi lúc này run dày Còn chưa thích ứng với nụ hôn cuồng nhiệt Của Đặng Vinh Lại đón nhận bàn tay hư hỏng của hắn Di chuyển trong cơ thể của cô Cô bực bội phản kháng Đặng Vinh Anh động giục con ơi có chỗ một chút Thật là tức chết Đặng Vinh nghe xong phì cười Véo nhẹ vào má của cô, sau đó vẫn ôn nhu, nói lời xoa diệu. Phải trách sức hấp dẫn của em quá trí mạng. Ninh Vi này, nay mai cô út sẽ sang đây, thông qua các quyết sách quan trọng. Nhân đây, giới thiệu em với cô. Ninh Vi khựng lại, cô hít một hơi thật sâu. Anh đang nghiêm túc sao Đặng Vinh. Vừa rồi tôi nói với anh, không ai có thể hiểu được tâm tư của tôi. Hơn chính bản thân tôi, tôi muốn thành thật với chính mình. Tháo xuống mặt nạ kiêu ngạo đó, chỉ vì người tôi thích chính là em. Anh buông bỏ được thù hận của chính mình hay sao? Cũng không phải là chuyện liên quan đến em. Em và nhà Win đã tách biệt từ lâu. Tôi chỉ hận họ nhà Win thôi. Đặng Vinh nói xong một lần nữa cúi xuống, nâng chiếc cằm nhỏ của cô, nụ hôn triển miên chẳng muốn rứt. Nói đến nhà họ Win. Bà Win ngồi bắt chéo chân chú tâm lắng nghe phía bác sĩ báo cáo về tình trạng sức khỏe của Anna. Vì chuyện bị ngạt khói lần trước, bà ta vẫn không an tâm mà cho kiểm tra thêm một lần nữa. Anna ngồi trên giường, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được tình thương mà bà Win dành cho cô. Tâm tư nhảy nhót, hoàn toàn không nghe hết những gì bác sĩ đang luyên thuyên dặn dò. Đợi sau khi bác sĩ rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại hai mẹ con, Anna mới xúc động tụt khỏi giường, quỳ dưới chân của bà Win, nước mắt của cô ta lưng chồng. Mẹ, con coi như đã bị dạy một bài học lớn, sau này sẽ trân trọng chính mình. Con, con sẽ không so đo với chị ấy nữa. Con... Con làm sao? Con đang muốn xin mẹ chuyện gì à? Thẳng thắn đi. Bà Win luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đánh giá biểu tình trên gương mặt của Anna. Ninh vì muốn có sự nghiệp riêng, tạo ra thành tựu, cả đời chỉ muốn giống như mẹ, trở thành một nữ cường được mọi người nề phục. Cổ phần của con ở học viện huân y thảo, không so đo với chị ấy. Mẹ à, con cũng tìm được lý tưởng của riêng mình, cũng nhận thức được mong ước của mình, con thích anh Vinh Anh Vinh Dyson, hy vọng được ba mẹ tác thành cho bọn con, được ông ngoại ủng hộ. Cái gì cơ? Đặng Vinh, Vinh Dyson sao? Dạ vâng, con chấp niệm bấy lâu, suốt cuộc đã biết cuộc đời này mình cần cái gì thưa mẹ. Mẹ à, hy vọng mọi người có thể thành toàn cho con, để con được dần dần trưởng thành. Anna lúc này nói trong nghẹn ngào, Lời nào cũng thành tâm thành ý Bà Quynh trong nhất thời Có hơi khó tiếp nhận Nhưng không có cách nào chối từ Và phủ quyết vô tình Giống như những lần trước Đối với Anna Mọi chuyện diễn ra hầu như Đều có kết cục sẵn Đặng Vinh vừa đáp máy bay xuống Long Thành Anh liền nhận được tin nhắn của cô Út Trong lòng có dự cảm chàng lành Cho nên anh gấp gáp trở về khách sạn Gọi điện thoại đường dài cho cô Tuy nhiên bên đó lại không có tín hiệu. Bên ngoài có người đập cửa phòng, Đặng Vinh buông điện thoại ra, bước tới, xem kính mắt mèo là người nào đến. Bà nhìn thấy Khánh ở bên ngoài, vẻ mặt nhăn nhó, anh lập tức kéo mở cánh cửa. Đặng Vinh à, có chuyện rồi. Khánh thẳng nề thở hát ra một hơi, đi vào trong phòng. Đặng Vinh nhớ mày, vội vàng hỏi có chuyện gì. Cô út có nhắn cho tôi. Sao vậy? Ở Mỹ có chuyện sao? Chuỗi công ty con của MG bị đóng băng tài chính, xuất phát bởi đợt kiểm toán lần trước có dấu hiệu vi phạm. Đảng Vinh và Khánh cùng ngồi xuống salon và nhìn nhau. Đảng Vinh vô cùng nhẫn nải kết nối với cô út, bên tai nghe Khánh tiếp tục trình bày. CC Win mở đợt thu mua lần 1 số cổ phần, đã đuổi kịp chủ tịch. Nghe đến đây bàn tay của Đảng Vinh đã lạnh dần, Hắn biết lão Huynh, một khi biết thân phận và quá khứ của hắn, tuyệt đối có động thái đáp trả. Chỉ là không ngờ, ông ta lại ra tay quá nhanh. Ngân hàng BayE có vốn đầu tư của MC đang bị điều tra. CEO bên đó còn dính vào án kinh tế. Chuyện này tuy rằng đang được phía cảnh sát điều tra bảo mật, nhưng này mai tin tức này đều bị lộ ra bên ngoài. Một đòn chí mạng đánh vào đấy. MC sợ rằng không trụ nổi đâu. Khánh lúc này nói bằng một giọng run dày, ánh mắt trực nhìn thẳng vào Đặng Vinh, mong mỏi lắng nghe kê sách của hắn lúc này. Đặng Vinh không gọi cho cô út nữa, mà chuyển sang gọi cho ông Mạnh Huy. Đợi khi bên kia có người bắt máy, hắn liền di chuyển về phía cửa sổ sát đất, dùng giọng điệu điềm tĩnh để chất vấn đối phương. Ông Mạnh Huy, sao ông không báo cho tôi biết động thái cô lão già đó chứ? Ông đừng thách thức tín nhiệm của tôi dành cho ông. Ông Mạnh Huy lúc này hừ lạnh. ha Đây là giọng điệu của một đứa con rể tương lai sao? Con rể? Đảng Vinh có phần bất mãn bởi vì đối phương không trả lời trọng tâm câu hỏi của hắn mà đáp lại một câu bông đùa như vậy. Trong tình huống như thế này làm hắn trở nên nổi nóng. Chỉ có điều hai từ con rể mà ông ta vừa mới ám chỉ là gì? Quan hệ của hắn và Ninh Vi Vẫn đang được giữ bí mật Lời hắn bày tỏ với Ninh Vi Gần đây thôi Không nghĩ sớm vậy Mà lại tới tai của ông Mạnh Huy sao Hắn không tin Suy nghĩ vần vơ một lúc Bên kia đầu dây ông Mạnh Huy cuối cùng Cũng lên tiếng Âm giọng hơi trầm xuống Đặng Vinh Tôi thấy hơi nực cười Bất giác lại thấy được bóng dáng của mình Trong con người của cậu Làm dễ nhà Win Sau này phải nhìn kẻ thù Và gọi là cha <cười> Rồi cậu cũng như tôi Mỗi ngày toan tính làm sao chờ mình Mỗi ngày trưng ra bộ mặt giả Tạo đối phó với những con người trong gia đình Đeo lên chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo Ông Mạnh Huy Ông lo xa rồi Tôi chỉ biết ông đang chọc điên tôi Không có lợi cho ông đâu Vợ tôi sẽ sớm liên lạc với cậu Rồi cậu sẽ có câu trả lời, đi cùng với điều kiện trao đổi để đạt đến thỏa thuận cuối cùng. Hành động tấn công lần này có hơi ngoài dự đoán, chính vì đó là thủ pháp của vợ tôi, không phải lão Win lầm cầm quái gở. Tôi muốn chung thuyền với cậu cũng không được, bởi vì đó là người vợ mà tôi vừa kính, lại vừa hoàng sợ. Đặng Vinh lúc này mất hết nhẫn nại, giọng của anh gay gắt. Phắc, từ bao giờ chuyện giữa hai người đàn ông chúng ta lại để một người đàn bà chạy vào phá đám chứ? Tôi vui buồn, đều có thể đá văng ông ra khỏi dự án, đô thị ngàn hoa. Mất ghế chủ tịch ở MG, tôi xem, cậu còn mạnh miệng đến bao giờ? Ông Mạnh Huy nói xong lập tức tắt máy. Đặng Vinh bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, muốn ném mạnh vào cửa, thì nhìn xuống, bước vào bên trong phòng. Khánh lúc này đưa mắt nhìn về mặt câu có đầy sát khí của Đặng Vinh cũng âm thầm đoán ra được có chuyện gì đó chẳng lành qua nội dung trao đổi giữa hai người biết được Đặng Vinh cũng bất ngờ trước lời mà đối thủ vừa mới tuyên bố trước mắt chưa biết phải tìm ra hướng giải quyết như thế nào Khánh này cậu bay về Mỹ giúp cô út san sẻ mọi công việc tôi chờ bà Nguyên có động thái gì tiếp theo Rồi tôi sẽ tính tiếp Thôi được rồi Dù sao tôi ở đây Cũng không giúp được gì cho cậu Chủ tịch ở bên Mỹ chắc là đang rất mệt mỏi Khánh thở dài một hơi Sau đó đứng dậy và rời khỏi phòng Đảng Vinh bước tới kệ tù Muốn lấy chai rượu nho rót uống Nhưng nghĩ tới lời dặn dò của Hiền mấy ngày trước Lập tức nhịn lại Vào những lúc như thế này Hắn càng phải giữ bình tĩnh Hiện tại hắn là chỗ dựa duy nhất của cô út, hắn không thể nào để em di xảy ra chuyện, không thể nào để tâm huyết của cô cháu rơi vào tay của kẻ khác. Giờ đây, hắn không thể, để cho mình nôn nóng hồ đồ, thể trạng và tinh thần nhất định phải luôn trong trạng thái tốt nhất, đối mặt trước mọi áp lực đưa ra quyết định chuẩn xác, tuyệt đối không để cho bọn họ đánh gục. Điện thoại trên bàn lại đồ chuông Đặng Vinh quay người lại Nhìn số lại hiền thị Bất giác anh cảm thấy vô cùng hồi hộp Anh đưa ngón tay Chạm mở kết nối Xin chào Tôi là bà Quynh Mẹ của Anna Dạ vâng chào hiệu trưởng Rất cảm ơn cậu Đã cứu con gái tôi Tôi muốn mời cậu một bữa cơm Bày tỏ thành ý với cậu Đảng Vinh hít sâu một hơi Trong lòng bức bối và đầy dãy chán ghét Mặc dù là vậy Đối diện với lời lịch sự Đàm thắm của bà Nguyên Hắn không dám dùng thái độ khi nãy Dành cho ông Mạnh Huy Để mà đối đáp với bà Hắn liền điềm đạm trả lời ngay phu nhân nề mặt Tôi không dám từ chối Đúng lúc tôi có rất nhiều chuyện Muốn nói riêng với bà Tiếng cười khe khẽ truyền đến Không sống là người đang trông tâm trạng vui. Bà ta nói tiếp. Tuổi trẻ, phải trải qua vài lần biến cố mới có thể trưởng thành. Gặp tôi, cậu hãy cất đi về mặt buồn chán đó. Bởi vì tôi sẽ là người mở ra cho cậu một con đường đi tươi sáng. Đảng Vinh nhìn thấy gương mặt bén lạnh của mình. Đang dạ lên chiếc gương phẳng. Dường như đã gặp được đối thủ trong cuộc đời khắc nghiệt. Hắn nói ra âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Nhờ phúc của bà, gặp lại bà sau. Trái ngược với tâm trạng nặng nề của Đảng Vinh, bên này Ninh Vi và Kỳ Viễn vô cùng hào hứng, bàn về việc đầu tư cổ phiếu ngắn hạn. Ngọc Tuyền và Hoàng Phong dục dịch nhiều dự án, chuyện công bố quan hệ chắc chắn, sẽ nằm trong kế hoạch chạy rấp sâu, phát hành cổ phiếu. Mặc dù lời qua tiếng lại về Đảng Vinh, Nhưng mà Ninh Vi vẫn luôn lưu ý tới vấn đề mà hắn đề cập, không dại dột gì mà không tận dụng để đầu cơ cho mình. Tuy rằng cô bị hắn bắt ép trở thành tình nhân bí mật, nhưng mà cô vẫn muốn trở thành một tình nhân bí mật có tiềm lực tài chính. Kiểu yêu đương cực đoan thế này, khi trải nghiệm nhất định là hao mòn tâm sức, cô coi như hắn muốn đùa dai. Cô không có cách nào để mà phản kháng, càng sợ liên lụy tới kỳ viễn, Giờ đây buộc cô phải đối diện Cô thực sự muốn nhìn xem Thủ pháp bức ép của hắn Còn cường đạo đến mức nào Mình nhập hàng thành từng đợt Tính toán rất kỹ Không để cho họ phát giác ra đâu Kỳ viễn nhìn biểu đồ cổ phiếu Lấy bút đánh dấu vào báo cáo Ninh vi gật gù Sau đó lật xem phân tích tài chính của Hoàng Thịnh Ánh mắt đâm chiêu Xuyết thì quên mất Cái tên khốn kiếp Hoàng lễ kia Hài, bị hắn giờ trò đồi bại Khi trước cô còn chưa tính với hắn, thầm nghĩ một lúc, cô lên tiếng. Kỳ viễn, bà liên tính khí bốc đồng hẹp hòi lại vô cùng háo thắng. Nếu như huấn gia của Hoàng Phong có ngày chờ mình, không tin là bà chịu đẩy yên cho Hoàng Lễ. Cậu điều tra mấy công ty, mà con ấy, chứng danh hoạt động cổ phiếu của hắn, vai một mớ cổ phiếu ở mức cao nhất, chờ đáo hạn xuống thấp thì trả về, cũng lời một chút. Cậu đoán được hoàng lễ Sẽ thất thế sao Ừ chắc chắn Mẹ của mình gây áp lực không nhỏ Hắn tới lúc đường cùng Sợ thất thoát cổ phiếu hoàng thịnh Sẽ giải quyết một loạt công ty nhỏ Bà Liên càng được nước làm tới Nhất định cắn chặt không tha tính khí này không ai hiểu rõ hơn mình đâu Cậu cứ yên tâm Kỳ viễn gật gù vừa định lên tiếng Thì điện thoại của Ninh Vi Đột nhiên đổ chuông Cô cũng không ngần ngại có mặt ký viễn ở đây mà lập tức nghe mày. Sao thế, Nam Tuấn, bên công ty giải trí có việc sao? Đúng vậy Ninh Vi à, em mau đến đi. Mặc dù Nam Tuấn không nói rõ có việc gì, nhưng Ninh Vi cũng tin rằng bên đó có chuyện gấp gáp cần tới cô, cho nên cô liền nói lời tạm biệt với ký viễn và lập tức rời đi. Lúc đến MG thì thấy Quích và Nam Tuấn đang trò chuyện với nhau rất nhập tâm thấy cô tới thì họ im mặt, chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt dị thường. Ninh Vi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bọn họ, cô từ tốn lên tiếng. Không biết là có chuyện gì hay anh gọi tôi tới gấp như vậy, vào cuối tuần nữa chắc chắn là có chuyện quan trọng, phải không? Ý của Đàng Vinh là em rút vốn khỏi hoạt động của Luna, các dự án giải trí của Big Mom, nhưng mà công việc Vẫn do quách và khải chính quản lý độc lập, không có xung đột phát sinh, chúng tôi muốn báo cho em. Được biết trước. Nam Tuấn trình bày xong, khiến Ninh Vi vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại rút vốn? Chuyện thật là khó tin. Hắn cũng không nói với cô một tiếng, cứ như vậy để cho người khác truyền lời. Tâm tính của hắn thực sự là khó đoán vô cùng. Mỗi việc hắn làm, cô luôn có một sự e rẻ nhất định. Ninh Vy hoàn toàn rơi vào im lặng Khiến Nam Tuấn và Huếch Thấy khó xử vô cùng Nhìn vẻ mặt của cô ủ rột như vậy Cũng đoán biết chuyện này khiến cho cô thất vọng Cho nên Huếch Vẫn nói lời ăn ủi với cô Quyết định này liên quan đến đại cục chung của em Không bởi vì bất cứ lý do cá nhân nào Ninh vi này Em đừng nghĩ ngợi lung tung Ninh vi miễn cưỡng gật đầu Có khi Đặng Vinh quay lại Long Thành Đã nghĩ thông suốt không còn muốn dây dưa phiền toái tới cô nếu không theo như lời hắn nói trước đó cô Út sẽ sang trụ sở tại đàn hẵng tham quan và gặp gỡ với cô hai tay của Ninh vi đan vào nhau trong vô thức siết chặt lại tầm tư trôi dạt vào vô tận Nam Tuấn dường như rất khó chịu lòng dạ không yên cho nên mở lời tôi còn có chuyện này muốn nói với em Ninh Vy vẫn đờ người Quách lại tiếp lời của Nam Tuấn Chúng tôi biết Cha của em là ai Ninh Vy nghe xong ngây dài Ánh mắt kích động như muốn khóc đến nơi Thật sao? Thật sao? Ông ấy hiện tại đang ở đâu? Nhưng nhưng mà vẻ mặt của hai người Không được đúng cho lắm Nam Tuấn vò đầu đứng dậy Đi về phía cửa sổ Từ chối đối mặt với Ninh Vy Còn Quách thì lặng lặng ngồi đó Mất một lúc lâu mới đáp lời cô Có vẻ như ông ấy Đã sớm biết về sự tồn tại của em Chỉ là không muốn Không muốn sao Không muốn nhận tôi có phải không Ninh Vy nói xong thở dài một tiếng Phải rồi Thân phận của mẹ cô thấp hèn Đoạn tình cảm đó có khi không muốn nhớ lại Huống hồ Là muốn nhìn nhận cô Nếu em thực sự muốn biết ông ấy là ai Thì tôi nói Nhưng mà câu trả lời có thể khiến tâm tình của em không tốt Đối diện với nhiều chuyện không được tự nhiên Thiết nghĩ Em nên từ chối tìm hiểu Về người cha này đi Tôi hiểu mình Vy lúc này cúi đầu và gật đầu Chắc là ông ấy sợ tôi quấy rời cuộc sống tốt đẹp của mình Thế thì tôi nên biết tự trọng, mà đừng mong đợi thêm nữa. Nam Tuấn từ cửa sổ quay mặt qua, có vẻ không cam tâm nói với cô. Ninh Vy, từ trước tới giờ, không có người cha đó, em vẫn luôn sống tốt. Mặc kệ ông ta ích kỷ đi, sau này lấy một người chồng tốt, lại có người để nương tựa. Đặng Vinh, ra vẻ lạnh lùng kỳ quạc thế thôi, hẳn đối với em, có thể nói là đánh mất cả chính mình đấy. Đánh mất chính mình sao? Nam Tuấn nhìn nhận như vậy có phải là hơi thái quá rồi hay không? Sự lạnh lùng của hắn không chỉ trưng ra vẻ mặt mà ngay cả trái tim cùng với một cái đầu lạnh. Cô không hề cảm thấy như vậy. Nam Tuấn còn định nói thêm gì đó thì điện thoại trong tay lạnh đổ chuông cậu ta cười nói với quách. Hai, vừa nhắc liền gọi tới rồi đây này. Hắn cảm nhận được tín hiệu của vũ trụ đấy. Nói xong Nam Tuấn áp sát điện thoại vào tai vẻ mặt tươi cười trong vài giây đã thu liễm hoàn toàn thậm chí càng lúc càng trầm trọng và khó coi. Quách thấy bất thường vội vàng nhìn Ninh Vi và nói Chúng tôi có hẹn họp kín với Đặng Vinh và Khải Chính em sang cửa hàng chờ giám đốc bàn giao công việc đi. Ninh Vi nghe xong cảm thấy nghi ngờ muốn hỏi đến nhưng mà nhìn bộ dạng tránh né của hai người đàn ông thì cô hoàn toàn bất lực, không thể nào, không đẩy cửa bước ra bên ngoài. Nam Tuấn vừa mới tắt máy xong, thì dõi theo bóng lưng của Ninh Vi, nói với Quách đang đứng bên cạnh. Bên Mỹ, không thể nào trèo chống được nữa. Em gì chắc là đổi chủ. Chúng ta phải làm sao đây? Đặng Vinh theo chân quản lý đến phòng VIP nhà hàng ở tầng trên cùng của một tòa cao ốc. Lúc cánh cửa mở ra thì thấy dáng của một người phụ nữ cao giáo, uy nghiêm, đứng tại cửa sổ sát đất và đang nhấm nháp ly rượu vang Đảng Vinh đưa tay nhìn đồng hồ. Hắn đến sớm 5 phút, không ngờ bà ấy lại còn đến sớm hơn. Làm động tác để quản lý đóng lại cánh cửa, Đảng Vinh xài bước vào trong, đợi đối phương quay mặt lại, thì hơi cúi đầu thấp và chào hỏi. Xin chào, Hiệu trưởng Nguyên. Vinh Dyson, cậu đến rồi sao? Bà Nguyên mỉm cười, ánh mắt chan chứa tình cảm, rơi vào mắt của Đặng Vinh có phần khó thích ứng. Đặng Vinh bước tới, lịch sự kéo ghế mời bà Nguyên ngồi xuống bàn ăn, sau đó mới ngồi vào chiếc ghế đối diện, từ đầu chi cuối, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng vốn có. Vinh Dyson, nhiều năm không gặp, cậu thay đổi rất nhiều. Bà Nguyên điềm đạm cảm thán một câu, không rời mắt khỏi đảng vinh. Đúng vậy, đã nhiều năm trôi qua, không ngờ bà ấy vẫn nhớ tới hắn. Ngược lại, hiệu trưởng, lại không có nhiều thay đổi đâu ạ <cười> Tôi chỉ là một người mẹ bình thường, như bao nhiêu người khác. Một lần nữa cảm ơn cậu, bởi vì chính cậu xà thân cứu Anna. Bữa cơm này chúng ta nói chuyện, chắc là hơi lâu đấy. Cậu cứ tự nhiên dùng món trước. Tôi hỏi Khánh về khẩu vị của cậu rồi. những món ăn trên bàn, tôi đều chọn cho cậu đấy. Đặng Vinh nhìn từng món, ở trên đĩa bạc. Trước ngọn nến liêu siêu, cảm giác thê lương hơn bao giờ hết. Sáng nay hắn gọi được cho cô út rồi, biết được tình trạng ở Mỹ thế nào rồi. Tâm trạng của hắn cực kỳ tồi tệ. Bây giờ có ăn cái gì cũng không có khẩu vị ngon miệng. Đặng Vinh thẳng thắn. Hiệu trưởng, nói rõ điều kiện của mình. Tôi nghe xong, chắc là ăn ngon miệng hơn đấy ạ. Bà Win giật mình, cắt nhỏ phần gan ngỗng bỏ vào trong miệng về mặt thường thức, vài giây sau đó lại lên tiếng. Em Di có rất nhiều vấn đề trong cách vận hành và nội bộ nhân viên. Tương lai sẽ được sát nhập vào CC Win Cậu còn nuôi hy vọng Tôi nói ra điều kiện để trao đổi với cậu sao? Đảng Vinh hoàn toàn đóng băng một chỗ. Ý của bà ấy không chỉ dành quyền điều hành MG mà còn muốn thâu tóm MG, sát nhập làm một VCC Win. Trái tim của Đảng Vinh như có bàn tay bóp chặt, dạ dày lại quạt đau. Hắn nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt, mắt cũng sớm nổi lên một tư máu. Cứ tưởng lão Win đổ bệnh, Thì vận hành của CC được ông Mạnh Huy nắm quyền tuyệt đối Hóa ra chỉ là một cái bẫy Tôi đã xem nhẹ thủ pháp thương mại của các người Cậu Vinh này, ngay từ đầu Là bởi vì cậu đã quá ngông cuồng Bà còn gì để nói hay không? Nếu không còn gì, giữa tôi và bà kết thúc tại đây Đặng Vinh ấn nhẹ vào hông bụng Cố gắng đè nén cơn đau thắt và đứng dậy Mảnh đất MC vừa mới trúng thầu ở Long Thành, có lớp bùn trũng. Bên phía khảo sát địa chất là do mảnh huy sắp xếp. Chắc là cậu chưa biết. Có phải không cậu Dyson? Chỗ đấy, không thể nào xây nhà cao tầng. Chỉ là một mảnh đất vô dụng, miễn cưỡng xây bãi đỗ xe mà thôi. Đặng Vinh làm rơi chiếc ly thủy tinh xuống bàn, âm thanh vỡ vụn trói tai, gương mặt của hắn vô cùng lạnh ngắt. Sự án đô thị ngàn hoa, này mai bên phía quan chức, sẽ đánh giá lại, em di của cậu sẽ bị loại trừ. Cậu Vinh này, cậu không còn gì đâu. Đúng, hắn không còn gì hết. Đúng là trong một đêm, hắn đã đánh mất đi tất cả. Người đàn bà này còn gì đáng sợ hơn chứ? Còn đáng sợ hơn cả lão Win rất rất nhiều. Từ bao giờ hắn lại xem nhẹ vị trí của bà ta tại CC Win chứ? Thật sự quá hồ đồ. Hắn quá hồ đồ. Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu của Đạng Vinh, bà Win lúc này khẽ khàng một nụ cười, nói với hắn. Cậu không phải là háo thắng hồ đồ, mà là bị hận thù che mắt. Nhìn tới lợi ích sắp đạt được nên mất đi cảnh giác. Cậu cũng rõ Mạnh Huy không phải là người bạn đồng hành đáng tin. Vẫn chịu bước lên chiếc thuyền cùng với ông ta và lật đổ cha của tôi sao? Cái hai người muốn chính là địa vị danh vọng mà bản thân nghĩ nó vốn nên thuộc về mình, có phải không? Bà Win bà không cần phải dạy dỗ tôi. Hiện tại không phải là 10 năm trước. Bà không còn là hiệu trưởng của tôi. Bà Win lắc đầu. Đừng ly diệu nhấp lấy một ngụm nhỏ Ánh mắt nhiều cảm xúc vô cùng Cho dù năm đó cha tôi không dồn ông Đặng Thành vào nghịch cảnh Thì cũng có người khác Làm điều tương tự như vậy với cha của cậu Cha của cậu không làm sai Thì người khác không thể nào bắt được điểm yếu Cậu ôm hận là tự đưa mình vào ngõ cụt Tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của mẹ cậu Tôi cũng nhìn cậu trưởng thành Rất nhiều lúc tôi lại thấy không nỡ, nhưng không dạy cho cậu một bài học, thì cả cuộc đời này cậu không thể nào hiểu ra được đâu. Đặng Vinh ngồi thụp xuống chiếc ghế, hai mắt nhắm chặt, cảm nhận sự thất bại đang giày vò tâm can của hắn. Cậu và cha mình có cùng một điểm chung, đó là quá trọng tình nghĩa, vì sao Đặng Thành sụp đổ. Mà cậu vẫn thiết tha lưu giữ nhân sự cũ chứ <cười> Không biết được rằng trong sâu đó Có con sâu mọt và những con người thối nát Giờ đây những con người đó một lần nữa Lại làm sụp đổ em Di Cậu Bình này Cậu có tầm nhìn xa, có chuyên môn cao Nhưng lại quá hời hợt với nhân sự đồng hành cùng với mình Giống như Khánh Sồn hết thời gian và tâm trí cho em Di Nay cũng rơi vào chuyện tình cảm mập mờ Với người con gái tâm cơ Như uyển nhi đấy Cậu có biết hay không? Đảng Vinh nghe xong cười lạnh Lấy chiếc ly thủy tinh khác Rót rượu vào Sau đó rốc cạn trong cay đắng Lời của bà Quyên nói Hoàn toàn đà kích được hắn Đánh gục được hắn Đến cuối cùng Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ Thứ tôi mong mỏi thực sự rất đơn giản. Mọi quyền hành ở CC Win, sau này tôi đều trao cho Mạnh Huy đúng như tâm nguyện của ông ấy. Cục diện đã định, cái cậu muốn ban đầu chính là thị trường của CC Win trong nước, đúng chứ? Tôi có thể dâng lên cho cậu, thậm chí là thị trường ở bên Mỹ, sau khi em MG sáp nhập. Đặng Bình khựng lại, ngước mắt nhìn bà Win đầy kinh sĩ. Cho dù thủ pháp thương mại của cậu có vấn đề, nhưng mà tôi vẫn thưởng thức phẩm chất con người của cậu. Về việc cậu cứu sống Anna, tạo tiền đề giúp con bé hiểu chuyện, tôi lại vô cùng cảm kích cậu. Bởi vì đấy là chuyện, một người mẹ như tôi, trước đó vô cùng bất lực. Đặng Vinh nghe đến đây thì nhớ đến hai từ con rể mà ông Mạnh Huy đã nói trước đó qua điện thoại với hắn. Tầm chấn động không hề nhỏ. Cả người hắn như bị cây lạnh buốt tại Long Thành này xâm chiếm, già thịt đau như cắt vậy. Bà Win bà nói rõ hơn được chứ. Tôi muốn làm người một nhà với cậu. Đơn giản, lá giao hạnh phúc cả đời của Anna cho cậu và cả C.C. Win sau này cho cậu. Đặng Vinh nhìn thẳng vào đôi mắt màu nước biển của người đàn bà trước mặt, rất chân thành và bày ra tấm lòng của mình. Người con gái tôi muốn gắn bó cả đời Là Ninh Vi Bà cũng rất thương cô ấy Như tình thương của một người mẹ Tôi đã thua Hoàn toàn thua Tôi thua để cho bà Tâm phục khẩu phục Vậy nên bà có thể nào Bà Nguyên lúc này đứng bật dậy Ngón tay đưa lên Ý tứ ngăn lại lời cầu xin của Đăng Vinh Muốn thốt ra khỏi miệng Bà ta mạnh mẽ chặn họng Đó là một trong những lý do tôi đưa ra quyết định này. Tôi không thể nào thương lượng. Tôi mong cậu, hãy buông tha cho con bé. Bà Win dứt khoát rời khỏi bàn ăn, đi tới cửa thì quay mặt lại, nhìn Đặng Vinh và nói ra một lời cuối cùng. Người châu Á có câu, Giang Sơn và Mỹ Nhân, chỉ được chọn một. Cậu không khó chọn đâu, Vinh Đai Dần ạ. Đảng Vinh dõi theo bóng lưng rời đi của bà Win khiến cho hắn hoàn toàn chết lặng. Ninh vi và Quách tham dự bạt ti do phía nghiêm trí tổ chức. Sau khi Lô chính thức vượt mặt hồ thiên Nga của C.C. Gwyn, mặc kệ loạt tin tức ảm đạm bùa vây, bọn họ cũng không thể nào né tránh nghi thức xã giao cơ bản. Nam Tuấn và Quách vẫn rất kín miệng chuyện của em không hề hé môi với Ninh vi Tuy nhiên họ không biết từ chỗ vĩnh kỳ Cô đã nắm bắt được tình hình bên Mỹ về chuyện Đảng Vinh mất hút khỏi cuộc sống của cô nhiều ngày qua đã xác minh một sự thật rằng anh đang vô cùng căng thẳng. Chính vì MC lao đao huấn gia triển khai hoạt động sát sâu quảng bá cổ phiếu vô cùng thuận lợi và tạo tiếng vang. Ngọc Tuyền và Hoàng Phong cũng chiếm trệ xuất hiện trên kênh truyền thông lớn và uy tín gây ra một cơn địa trấn trong giới giải trí đầy giá niêm yết Của cây em vào huấn ra lên cao Hoàng Phong cũng không còn bị ghẻ lạnh Ở Hoàng Thịnh nữa Cho nên địa vị của anh cả Hoàng Lễ Liền bị lung lay thất thế Bà Liên mượn nước đầy thuyền Muốn ông Phúc dành hết các dự án trọng điểm cho Hoàng Phong Khiến cho tiếng tốt Ôm hết vào người Hoàng Phong Ninh Vi và Kỳ Viễn đầu cơ cổ phiếu vì loạt biến động mà thu lời Cũng quên bén chuyện trước đó bị đạng vinh uy hiếp hầu như là không còn biết đến sợ sệt. Đình Vy đêm nay khoác trên người chiếc váy, do chính tay quét thiết kế, lấy cảm hứng về thảo mộc nguyên thủy mang phong cách cụ điển. Hòa vào trong không khí buổi tiệc sang trọng, mình tinh diện, những bộ cánh mãn nhãn. Cô không nổi trội hoàn toàn, nhưng vẫn mang về một vẻ, cuốn hút rất riêng. Bà Ti quy tụ rất nhiều người nổi tiếng trong giới mộ điệu, thương gia và các ngôi sao hạng A. Một ngày trọng đại như vậy nên là không thể nào thiếu vắng. Bà ân liên, Hoàng Phong và Cà Ngọc Tuyền nữa. Ninh Vy đang trò chuyện với một nhà thiết kế. Cô quay sang liền thấy ba người họ đang cười nói và bước về phía này. Cô rơi vào khoảng lặng. Đến người đối diện nói gì cũng không còn lọt vào tai cô. Hoàng Phong này, con thấy rồi đấy. Cô ta đi tới đâu là nơi đó ảm đạm. Ai vây vào cô ta đều không có kết cục tốt. Cũng may còn có mắt nhìn ngọc, vẫn là né tránh được móng vuốt của cô ta. Thật ra mấy lời này, cho dù bà Liên không thốt ra khỏi miệng bằng sự hiểu biết của Ninh Vi về bà ta, thì cô có thể phát thảo được loại đối thoại như vậy dành cho cô. Cô cười thầm trong lòng và càng không dám tin loại tính cách như bà ta. Lại có thể đưa huấn ra phát đạt được bay xa như vậy Người nọ thấy Ninh Vi đưa mắt về phía này Cảm giác mùi hòa hoạn Liền sớm lấy lý do và rời đi Không tiếp tục trò chuyện với cô nữa Cứ như vậy thuận lợi Để ba con người kia áp sát tới gần cô Bà Liên lúc này ưỡn ngực nói tiếp cha chà, Ninh Vi Cô học tài chính quốc tế cơ Sao bây giờ có lòng lấn sân hoạt động quảng bá nghệ thuật thế kia? Tôi thực sự không rõ định hướng làm người của cô là như thế nào. Bác gái. Bác gái thực sự muốn nghe câu trả lời của tôi sao? Chỉ sợ tôi nói ra. Bác gái không tiếp thu kịp. Bà Liên nghe xong cười lạnh, còn chưa mở miệng, lại nghe Ninh Vi tiếp tục. Bạn về tài chính hay là thời trang, hương liệu? Tôi nói ra có khi... Bác không hiểu hết chuyên môn. Điểm mạnh của bác chính là quản lý nhân sự. Không phải hay sao? Nói đến đây Ninh Vy đưa mắt quét qua Hoàng Phong rồi đến Ngọc Tuyền cũng ám chỉ rất rõ bà ấy luôn đứng sau Hoàng Phong góp ý đủ đường hầu như là điều khiển anh ta. Lời này vừa nói ra quả nhiên chạm đến lòng tự ái của Hoàng Phong và cả Ngọc Tuyền nữa. Ở một nơi trang trọng bọn họ đều không dám càn dỡ Sợ làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp mà họ đang cố tình tạo dựng Cho nên họ vẫn duy trì đối đáp với Ninh Vi bằng một thanh âm vừa đủ Người lên tiếng đầu tiên chính là Ngọc Tuyển Ninh Vi Cậu nói chuyện với người lớn như vậy đúng là vô lễ Tinh khí của cậu từ bao giờ lại trở nên bốc đồng như vậy chứ Là từ khi em Di rơi xuống hố sâu Có đúng không? Hoàng Phong thở mạnh một tiếng, bắt lấy khỉu tay của Ngọc Tuyền. Thôi thôi thôi, chúng ta sang bên kia chọn món. Đừng có mất thời gian đứng đây. Bà liên liếc xéo Ninh Vi một cái, giọng của bà chua ngoa. Đúng vậy, đi thôi. Đừng để cô ta làm mất hết tâm trạng. Rõ ràng là không được vui. Ba người vừa quay mặt đi, thì đúng lúc đài chạm mặt với nghiêm trí, Đang khoác tay Anna đi tới, bộ dáng ngông nganh và nhàn nhã. Ninh vi thấy phiền chán vô cùng, nhìn chất lòng sóng sánh trong ly diều, nhấm nháp một ngụm. Cô tỏ ra phớt lờ sự hiện diện của những con người nơi đây. Bà Liên vẫn để ý đến sắc mặt của Nghiêm chí và Anna, cho nên lúc này lên tiếng chào hỏi bọn họ. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, Nghiêm chí vậy mà phớt lờ ba người họ, ánh mắt chăm chăm đặt trên người của Ninh vi Vẻ mặt vô cùng thường thức, hắn chào hỏi với cô. Em tên là Ninh Vi có phải không? Chúng ta coi như không đánh, không quen biết. Lần trước mạo phạm, thành thật xin lỗi em. Ninh Vi nghe xong sững cả người, cô tưởng mình còn nghe nhầm cơ. Nghiệm trí lại tiếp tục. Em mặc thiết kế của Lona, do quách thiết kế. <cười> Đúng là rất có phong cách, nghe nói lấy cảm hứng từ thảo mộc. Tôi lại không dành về thời trang nhưng mà có nghe mọi người giới thiệu là chiếc váy này có thể toát ra mùi hương. Ai, vậy thì giống như hàm hương công chúa nhỉ? Không biết là dụ được ong hay là dụ được bướm đây? Ninh vi nghe xong xa xầm nét mặt, không biết hắn có ý gì, nói một lèo trơn chu như vậy. Anna cũng vậy, à ta dịu dàng nở một nụ cười, quan sát chiếc váy trên người của Ninh vi Vẻ mặt cũng tương tự Đang vô cùng thường thức Hai người họ thái độ này là sao? Hay là họ ăn nhầm phải thứ gì? Đêm này không dùng thái độ gây hiểm khích Để mà đối đãi với cô sao? Lại có thể dịu dàng Hiền dịu như vậy sao? Ninh vi đang còn troang vắng Thì lại thấy nghiêm chí Rút danh thiếp đặt vào tay của cô Ánh mắt vô cùng dịu dàng Nếu như em Di thực sự không trụ nổi Rất hân hạnh mời em về chỗ tôi làm việc Đình Vy ngầy ngốc một chỗ Nhìn hắn rồi lại nhìn sang Anna Giống như nhìn hai người hoàn toàn xa lạ Tiếng hử lạnh của bà Liên cắt ngang cuộc trò chuyện Nghiêm chí cậu không nhầm lẫn đó chứ Cô ta là sao trồi hạng nặng đấy Vây vào cô ta, sợ lắm Chả tốt lành gì đâu Nghiêm trí giống như chờ đợi bà Liên lên tiếng. Nghe được câu này, lập tức quay sang đánh giá Hoàng Phong. Anh Phong làm lãnh đạo, mà mấy người phụ nữ bên cạnh cũng không quản nổi sao. Ôm đồm công ty giải trí Big Mon, sợ là quá sức đấy. Hoàng Phong lúc này tức giận, chào mày. Anh quá ngông cuồng rồi đấy. <cười> Vừa hay đó chính là sở trường của tôi. Tôi ngông cuồng hơn nữa, còn có thể giúp huấn doa. Gặp ác mộng đấy. Giống như em gì bây giờ? Hoàng Phong và bà Liên lập tức tái cả mặt. Bọn họ không thể không biết. Lời của Nghiêm chí là cố ý gây sự. thì uy với bọn họ. Nhưng mà bọn họ cho đến hiện tại không có gốc dễ lớn như nhà Nghiêm chí Không dám làm phật lòng của hắn. Lời nói khó nghe muốn thốt ra. Cũng đành ngậm ngùi và nuốt ngược vào bên trong. Hoàng Phong gia hiệu cho mẹ và Ngọc Tuyền cùng rời đi, nhanh chóng trả lại không khí yên bình dễ thở. Ninh vi nhìn nghiêm chí không biết là cảm tưởng như thế nào. Sao anh lại bênh vực cho tôi? Thật là không giống với tính cách của anh. Ninh vi liếc hắn một cái, cứ như em gái nhỏ, đang giận dỗi anh trai vậy. Nghiêm chí nhìn vô cùng thuận mắt, nụ cười sàng khoái nói với cô. Nếu như em muốn, sau này tôi sẽ cho em cơ hội được hống hách giống như tôi vừa rồi. Ok. Ninh vi bất giác lồi về sau một bước vì câu nói của đối phương mà chấn động vô cùng lớn. rốt cuộc là hắn đã ăn nhầm thứ gì chứ? Cảnh trí này. Tại sao lúc nào anh cũng nói năng ngông cuồng như vậy chứ? Đi bên cạnh anh thực sự có ngày... Bị vạ lây đấy. Anna tươi cười khoác tay nghiêm chí và sau đó cùng rời đi. Thực sự là sợ sao? Bạn này ánh mắt của em sáng rỡ như rằng cũng rất thả hê. Nghiêm chí cảm khoái, nụ cười ngân vào trong gió, tiếng giày va chạm xuống nền cầm thạch sang loáng, mạnh mẽ và đầy dứt khoát. Khi thế của hắn theo đó toát lên, đĩnh đạc và đầy ngông cuồng. Một con người như vậy, mắt luôn để trên đầu, ấy vậy mà ngày hôm nay chịu cho Ninh Vi thể diện trước mấy kẻ đối nghịch cô, khiến cho cô đang còn mơ hồ chưa dứt Thái độ của Anna cũng vậy, tại sao Anna ngày hôm nay lại thay đổi 180 độ chứ? Ninh Vi lúc này không buồn suy nghĩ, cô muốn đi tìm quách, lúc vòng ra khuôn viên hành lang thì lại bắt gặp một màn vô cùng choáng ngợp, vệ sĩ giạt thành hai hàng tạo ra lối đi, xung quanh phóng viên ồ ạt lấn tới, thay phiên nhau máy ảnh vào nhóm quan chức đang đi tới. Đèn flash nhấp nháy, muốn hoa cả mắt. Bữa tiệc ngày hôm nay có thể sở hữu khí thế và được chào đón như vậy thì chỉ có thể là ông Nghiêm Ân. Ninh Vi theo lẽ cơ bản, cô nép sang một bên, không muốn gây cản trở cho đoàn người trước mặt. Nghiêm Ân bên này lần lượt Được các thương gia nổi tiếng bắt tay chào hỏi ông, không khí xung quanh vô cùng trịnh trọng. Những người không phận sự, có thân phận tầm thường, tựa như Ninh Vi, đều không dám tiếp cận với ông ấy. Chỉ có thể đứng từ xa rõ nhìn và xì xầm to nhỏ, rất mực trầm trồ trước sự xuất hiện của các ông lớn có tiếng tăm. Ninh Vi chợt nhớ đến Đặng Vinh, thật lòng thấy tiếc cho hắn. Lẽ ra, hắn nên xuất hiện ở đây và được người người chào đón. Không phải như bây giờ, trở thành đề tài buôn dưa lê của những kẻ nhàm chán. Sự sụp đổ của em Di là do đâu? Chính bản thân cô còn không rõ, nhưng mà dự án đấu thầu đô thị ngàn hoa và cải cách đô thị đã bị rơi trước Long Thành tước bỏ. Uy tín bị sụt giảm rất rất nhiều. Ninh Vĩ nghĩ ngợi và thờ dài, hướng mắt nhìn ra phía hành lang, nhìn những ngọn đèn cổ điển tỏa ra ánh sáng, ấm áp và dễ chịu. Cô muốn ra ngoài đó, đón gió. Lúc vén váy băng qua bên kia thì có một tiếng gọi làm cho cô đứng hình. Ninh Vi Sọ một người đàn ông trung niên trầm ấm và đầy uy lực, Ninh Vi lập tức quay người hướng về phía phát ra âm thanh. Trợ thủ bên cạnh Nghiêm Ân bò nhỏ bên tay ông ấy. Sau đó thì thấy bản thân Nghiêm Ân xài bước về phía cô. Đưa bàn tay lên ý bảo người kia đừng có luyên thuyên. Ninh Vi khẽ bàng hoàng, cô quay lại nhìn xem có còn ai đó đứng bên cạnh cô hay không. Cô chỉ sợ người ta hiểu lầm gọi cô. Nhưng mà ông Ân lại thực sự bước tới chỗ cô, Ninh Vi run rẩy cúi thấp đầu chào hỏi. Cháu chào bác. Ông Ân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng quan sát Ninh Vi một lượt. Còn đến cùng với ai N Dạ Nhà thiết kế của Lô Na Là Quách à Ông gật gù đưa tấm danh thiếp của mình Sao cho Ninh Vi Có hứng thú Thì đến công ty của nghiêm chí phỏng vấn Ninh Vi đón lấy danh thiếp Về mặt đầy ngỡ ngàng Cô gật đầu và cười gượng một cái Nghịa mần không nói gì thêm Ông cứ như vậy xoay lưng rời đi Vài người đưa mắt về phía chỗ này Họ chỉ trò và bàn tán. Ninh Vy rất đỗi hoang mang đưa hai tấm danh thiếp đêm nay vừa nhận được ra xem thực sự không biết chuyện gì đang ập tới với cô. Hai cha con họ tại sao lại có hứng thú phát ân huệ cho cô như vậy chứ? Vì họ đẩy em di xuống vực sâu nên mới thương tình cho cô. Liệu có đúng hay không? Ninh vi một lần nữa thở dài bầng qua nhìn lên trên tầng lầu thấy được mọi người đang đồ dồn quan sát vào cô trong đó không ngoại lệ có gia đình của bà Liên sau khi tàn tiệc Ninh Vi lùi thùi trở về nhà một mình xem ra Quách rất bận rộn cả đêm không thấy xuất hiện sau khi tách ra riêng với cô ngày Nam tuấn tâm sự trước đó thì Quách đang kêu gọi nhà đầu tư góp vốn hy vọng duy trì các hoạt động dở dàng của em Di Ninh Vy về căn hộ của Đặng Vinh lúc mở cửa bước vào thì cô bị mùi khói thuốc lá sọc thẳng vào cánh mũi, một đốm lửa nhỏ nhen nhóm, chỗ ghế xa lông. Cô đứng hình mất vài giây ngay sau đó đưa tay bật mở công tắc đèn. Đặng Vinh Anh về khi nào vậy? Sao anh không bật đèn chứ? Ánh đèn bừng sáng không khí trong căn nhà vẫn duy trì một màu u ám không đổi chính vì thần sát trên gương mặt của Đặng Vinh Rất khó coi Hắn nhà ra một ngụm khói trắng Thê lương và ảm đạm vô cùng Ninh Vy chè mũi Đốt sáp thơm lên Sau đó đi về chỗ ghế sa lông Đối diện với Đặng Vinh và ngồi xuống Anh ăn gì chưa Trong bếp có rau củ đầy đủ Tôi nấu bữa tối cho anh nhé Ninh Vy rất muốn nói lời gì đó An ủi hắn Nhưng cô không còn cách nào Biến cố xảy đến quá là tàn khốc Không phải là chuyện người bình thường có thể tiếp nhận được, cho nên lời nào an ủi cũng không thành. Cô chỉ biết phó mặc như vậy, chờ hắn lên tiếng và mờ lòng với cô. Đặng Vinh rụi tắt điếu thuốc lá, ánh mắt rũ rượi, lúc này trên gương mặt góc cạnh nam tính, hầu như đều mất đi vẻ kiêu ngạo thường thấy. Dâu của hắn cũng không cảo sát, đang lờm chờ mọc, nhìn vô cùng ủ rột. Ninh Vy không gỏ ép hắn nói chuyện với cô Cô đứng lên đi vào bếp Lục ra một đống rau củ thịt sườn Cô trống nảnh Phân ra từng loại Ngậm nghĩ Cô quay lưng lại Nói vọng ra ngoài phòng khách Đặng Vinh Anh có rảnh không Anh Thái giúp tôi củ này được chứ Dạo trước tôi giúp Quách đính kết phục trang Tay của tôi đau lắm Muốn mong gân đến nơi rồi Đặng Vinh có phản ứng đôi mắt màu nước biển sáng lấp lánh, hắn ném áo khoác, sau đó và ném cả vạt sang một bên, sẵn tay áo xài bước vào căn bếp. Ninh vi mỉm cười, hướng dẫn một lượt cho hắn hiểu, sau đó cô đi rửa tay. Tôi đi thay ra bộ váy này trước, anh nhanh tay một chút nhé. Nói rồi Ninh vi đi vọt vào trong phòng ngủ, phó mặt chỗ này cho Đặng Vinh. Nói là thay đồ. Thực ra Ninh Vi ở trong này còn ngâm mình trong bồn tắm, tẩy trang và skin care một lượt. Gần 10-40 phút sau, cô mới ló dạng. Lúc bước ra khỏi phòng, cô ngửi được mùi thịt sườn nướng thơm lừng. Cô hứng khởi vô cùng, nhảy chân sáo, phóng vào trong căn bếp, ôm chầm lấy đặng vinh từ phía sau. Cô há hốc miệng nhìn hắn, đang xào rau nấm một cách vô cùng chuyên nghiệp. Ngầu thật đấy! Nhìn ngon thực sự, tôi tôi không nhận ra, anh còn có sở trường này. Đặng Vinh liếc mắt nhìn cô, sau đó hất hất bà vai, ý cô tránh ra một chút. Ninh vi tươi cười, không cảm dỡ trên người của hắn nữa, cô bắt đầu phủ hắn một tay, cho xong các món và bầy dọn ra ngoài. Mặc dù hắn chưa chịu hé môi, đối đáp với cô, nhưng vẻ ủ rột khi nãy đã vơi đi phân nửa. Cô vô cùng nhẫn nại, luyên thuyên cùng với hắn, nêm nếm ra làm sao, cành lửa như thế nào làm lúc hắn sẽ cười khúc khích như một đứa trẻ Hai người ngồi xuống ăn cơm, ăn vô cùng ngon miệng Ninh vi vô cùng hào hứng, cô lập tức đề nghị Đồ ăn ngon như thế này, phải uống chút bia cho dễ tiêu nhỉ Trong nhà, có giữ chữ bia có phải không? Nói xong cô đứng dậy muốn đi tìm bia Thì lại nghe được giọng nói khắt khe của Đặng Vinh Không nên uống Sao thế? Nếu như anh không khỏe thì không cần uống Một mình tôi uống được rồi Đặng Vinh lúc này gầm mặt Ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô Sau này em không được tùy tiện Ăn uống những loại có hại cho sức khỏe Đồ có cồn Em dẹp hết đi Ninh Vy ngồi xuống Thực lòng không cam tâm Anh đừng khoa trương quá có được không? Tôi không khoa trương Tôi không đùa giỡn với Chúng ta trong năm nay kế hoạch Sinh con Cho nên cả hai chúng ta đều phải ăn uống lành mạnh Để có lợi cho sức khỏe Như vậy mới tốt cho em bé Ninh Vi nghe xong há hốc miệng Khóe môi của cô giật giật Em đi rửa bát Rồi Em vào thư phòng Tôi có chuyện quan trọng. Bốn bản với em. Ninh vi rửa bát xong thì đến thư phòng tìm gặp Đặng Vinh. Tâm trạng của cô lúc này đang còn bị những lời của hắn nói làm cho lưu lửng. Cô gõ xuống cánh cửa hai cái sau đó bước vào. Hương thảo mộc dịu ngọt thoảng qua. Ninh vi ngần người nhìn Đặng Vinh đứng cạnh cửa sổ sát đất ánh trăng bên ngoài dọi vào phủ lên làn da trắng đặc trưng khiến hắn trở nên rắn giỏi và đầy nam tính. Lúc cuối đầu đọc tài liệu, góc nghiêng cuốn hút nổi bật, cùng chiếc sóng mũi cao vút đầy kiêu ngạo. Sáng người của hắn cao thẳng tắp, bây giờ vừa mới tắm xong, chỉ khoác áo choàng ngủ, tóc của hắn đang còn ướt, có vài sợi dính vào chán, nhìn vô cùng điền trai. Ninh vi thẫn thờ, cũng coi như hiếm hoi mới nhìn thấy được bộ dạng, thoải mái của hắn, tim cô có chút nhảy nhót. Hắn quay mặt qua, bàn tay đưa về phía cô. "Em lại đây." Ninh Vi chậm rãi tiến lại gần hắn, vừa ngẩng mặt lên chưa kịp nhìn biểu cảm của hắn, liền bị hắn kéo mạnh vào ôm cô vào lòng, mặt dụi dụi vào mái tóc xoăn của cô. "Định Vi nhắc nhở hắn. Anh bảo là có chuyện, muốn bàn với tôi, có phải không?" Có lẽ hắn muốn đưa cô gặp mặt cô út hắn, rồi cùng với cô kết hôn, sau đó sinh con. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện ập tới, hắn rất khó nhọc để mà tiếp nhận. Đặng Vinh véo vào má của cô. Em thôi việc ở lô đi. Ninh Vy trốn mắt kinh ngạc, ngẫm nghĩ, chắc chắn là có lý do gì đó. Hay là em di sụp đổ thực sự. Hắn không còn thiết tha đầu tư vào ngành khác nữa và cô không thể nào miễn cưỡng hắn. Cô gật gù nói với hắn. Tôi ấn định ngày đính hôn với Anna rồi. Những lời mà tôi sắp nói hy vọng là em có thể bình tĩnh và lắng nghe tôi. Ninh vi nghe xong sống lưng của cô chợt lạnh toát theo bản năng muốn lập tức tạo khoảng cách với hắn. Cô lắc đầu kích đầu Kết hôn Kết hôn với Anna sao Vậy thì mối quan hệ mập mờ này Anh nên chấm dứt đi Không Không phải là anh Mà là chúng ta nên chấm dứt Tôi tuyệt đối không dây dưa Với người có đính hôn Em đừng mơ tưởng Tôi không bao giờ Để em rời bỏ tôi Tuyệt đối không bao giờ Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Tháo bỏ mặt nạ, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lệ Đặng. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 10, Tâm An cảm thấy vô cùng là kinh hãi bởi vì thực sự Đặng Vinh là một người có thủ oán từ trước và anh đã xuất hiện trước mặt Ninh Vi để báo thủ cho người cha của mình. Nhưng mà bà Nguyên nói đúng, nếu như cha của anh không làm chuyện sai thì chắc chắn ông ấy không bị người ta hãm hại và lật tẩy. Bởi vậy nên sự trả thù này thực sự có nên hay không và hạnh phúc nào đến với Ninh Vi và anh chàng Đặng Vinh này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 11 cũng chính là tập cuối của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay. Tâm An đã quay trở lại và hy vọng quý vị sẽ luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé.